các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 485, C485, người của Võ Phương. Âm thanh này vừa vang lên, Diệp Phàm nhìn thấy một đám người xuất hiện. Mấy người là ai? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Đế đô Thiên môn. Một người đàn ông mặc đồ đen cầm đầu nhóm người này tay cầm trường đao, lạnh lùng quát. Thiên môn. Diệp Phàm nhíu mày, Hắn chưa từng nghe qua thiên môn gì đó. Xem ra mày cũng không biết thiên môn. Thiên môn chính là bá chủ thế giới ngầm ở đế đô. Trong bóng đêm, thiên môn chính là chú tể. Người đàn ông mặc đồ đen quát. Kinh vậy sao? Diệp Phàm cười nói. Nhảy ranh, biết điều thì giao ra long tỷ tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không đêm nay chính là ngày chết của mày. Người đàn ông quát to một đám đệ tử thiên môn phía sau hắn ta bột phát ra sát khí cờ hờ nzb thì ra là vì long tỷ diệp phàm lạnh nhạt nói lúc này lại thêm một đám người mấy người lại là ai diệp phàm lạnh nhạt nói nhà họ lữ ở đế đôi truyện phương tên đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn cầm đầu của nhóm người này lạnh lùng nói nhà họ lữ đám người thiên môn nghe thấy nhà họ lữ Sắc mặt thay đổi. Nhà họ Lữ là một trong mười thế gia lớn ở Đế Đô, còn đứng tốt đầu trong mười thế gia lớn. Lão gia nhà họ Lữ là chủ nhân của hình bộ, trong một sáu bộ Long quốc, quan hàm nhất phẩm, nắm giữ quyền lợi cao hơn các thế gia khác. Mấy người cũng đến vì Long tỷ. Diệp Phàm lạnh nhạt hỏi. Ta vân lệnh Lữ Lão đến lấy về ngọc tỷ truyền quốc. Người đàn ông mặc kiểu áo tôn trung sơn nhìn Diệp Phàm, nói thẳng lời này của hắn ta trực tiếp làm rõ thân phận của chủ nhân hiển nhiên đang tạo áp lực cho diệp phàm ép hắn giao ra long tủ nếu không sẽ là kẻ địch với hình bộ chân sáu bộ hình bộ chỉ đứng sau chiến bộ có được quyền lợi rất lớn đối đầu với hình bộ tuyệt đối đang tìm chết lữ lão hành động rất nhanh lúc này một âm thanh lạnh nhạt vang lên một đội ngũ mấy trăm người xuất hiện tất cả đều là võ giả tỏn ra hơi thở lạnh băng cầm đầu là người đàn ông mặc chiến giáp sắc mặt lạnh lùng Mấy người là người của Võ Vương? Người đàn ông mặc kiểu áo tôn Trung Sơn liếc nhìn nhóm người này, nhớ mày. Đúng vậy. Ta là Vi Hà, tam thống lĩnh võ vệ của phủ Võ Vương, vân theo lệnh của Võ Vương đến ngênh đón Ngọc Tỷ. Người đàn ông mặc chiến giáp nói. Long Tỷ là Ngọc Tỷ truyền quốc, đại biểu cho hoàng quyền, Võ Vương muốn Long Tỷ, không lẽ muốn mưu triều soán vị? Người đàn ông mặc kiểu áo tôn Trung Sơn nói. Võ Vương chỉ muốn bảo vệ quốc bảo mà thôi. Nếu Võ Vương muốn Long Tỷ là xoáng vị, vậy chủ nhân hình bộ muốn Long Tỷ, không lẽ cũng muốn xoáng vị? Người đàn ông mặc chiến giáp lạnh lùng nói. Ngươi! Sắc mặt của người đàn ông kiệu áo tôn trung sơn tối lại, căm tức nhìn đối phương. Võ Vương là một trong tám vương gia của Long Quốc, còn là một cao thủ võ đạo hiếm thấy trong tám vương gia. Vài thập niên trước, giới võ đạo Long Quốc xảy ra biến động lớn. Vô số võ giả tùy ý chống đối chính phủ Long Quốc, tạo thành thương vong rất lớn. Lúc đó võ vương xuất thế, tiêu diệt mười mấy tông môn võ đạo, chém giết mấy ngàn võ giả, cuối cùng dệt. Yên trận náo động này, được phong làm võ vương, trở thành một trong tám vương gia của Long Quốc. Võ vệ là một chỉ đội ngũ của võ vương, tất cả đều là võ giả, số lượng hơn 3.000 người. Mấy người không cần cãi, thiên kiếm tông muốn Long tỷ này. Đột nhiên rất nhiều võ giả xuất hiện. Bọn họ là người của Thiên Kiếm Tông, tông môn cấp cao trong giới võ đạo, cũng đến vì Long tỷ. Đám người Thiên Kiếm Tông này tay cầm trường kiếm, trên người tỏa ra kiếm thế lạnh băng. Nhóm người này đều trên huyền cảnh, cầm đầu là ba cao thủ trên thiên cảnh. Thấy người của Thiên Kiếm Tông xuất hiện, ba thế lực Thiên môn, nhà họ Lữ, Võ Vương đều thay đổi sắc mặt. Tiếp theo còn có không ít thế lực võ đạo xuất hiện, tất cả đều đến vì Long tỷ. Chỉ trong nháy mắt, Hiện trường có khoảng hơn 5.000 người. Một đám như lan như hổ nhìn chầm chầm dịp phàm. Các bạn đang nghe truyện trên website gốcda.net